Kính thưa quý thánh giả, Khoi Sách nói thật sự cảm kích trước tấm lòng hạo tâm của một vị nữ thánh giả đã tham lặng tài trợ cho cư sĩ Thích Thiên Phúc thực hiện quyển sách này. Vị nữ hạo tâm đề nghị chúng tôi không nêu danh, nhưng có kèm lời nhắn. Mong rằng các bọc phụ huynh nghe quyển sách này cảm nhận và ngộ ra phương pháp dạy con một cách khoa học và nghệ thuật nhất. Bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể trở thành thiên tài được, nếu như cha mẹ biết phép huy đúng cách, đúng lúc và đúng độ tuổi. Nếu tất cả trẻ em Việt Nam hôm nay đều giỏi, thì 30, 40 năm nữa, đất nước Việt Nam ta, dân tộc Việt Nam ta sẽ trở nên giàu mạnh, hùng cường. Lời nhắn của nữ thí chủ này cũng là tâm nguyện một đời của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Chúc quý thánh giả có thể thấy, cảm nhận và hành động trân trọng. Con sách nói.com.vn hoan chào đón quý thánh giả ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thánh giả quyển sách Cha tốt hơn thầy tốt. Nếu có điều kiện, kính mong quý thánh giả mua sách gốc để ủng hộ tác giả Đông Tử, Dịch giả Phạm Hồng Nhung và nhà xuất bản thời đại. Tác phẩm kinh điển về vai trò của người cha trong giáo dục khái niệm mới về gia giáo của chuyên gia giáo dục nổi tiếng Năm Tử Cuốn sách bán chạy nhất Khơi sướng làn sóng mới về giáo dục của người cha trong gia đình Đưa các đài truyền hình, các tạp chí Và các bọt cha mẹ hưởng ứng nhiệt liệt Với số lượng phát hành gần 1 triệu bản Nguyên sách này trở thành kim chỉ nam cho các bậc cha mẹ Sách này bao gồm 5 chương và được kho sách nói.com.vn .com.vn chia thành 11 phần nhỏ để dễ truyền đạt đến quý thánh giả. Sau đây là phần đầu, mời các bạn lắng nghe. Chương 1. Cha tốt hơn là người thầy tốt Trong chương này, bạn sẽ ở cương vị là người hướng dẫn con mình thực hành các thói quen sống tốt và chuẩn bị cho con trẻ những điều cần thiết cho cuộc sống sau này. Kho sách nói.com.vn, Mời quý thánh giả lắng nghe. Mục 1. Làm người thầy khai sản đạt chuẩn Sự giáo dục buổi ban đầu của người cha được bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất là sự kế thừa văn hóa truyền thống là biểu hiện cái tâm của người làm cha mẹ với một tình yêu vô bờ bến dành cho con cái. Dạy con tập đi, dạy con tập nói những điều cơ bản nhất của con người cũng là trách nhiệm chung của các bọt cha mẹ. Cuộc đời của mỗi con người, đều luôn được người đi trước chỉ bảo. Nhưng người thầy buổi ban đầu, ngay từ lúc mới lọt lòng, thì chỉ có thể là cha mẹ. Cha mẹ dạy con cách đi, cách nói, dạy con cách sống, và dạy lạc việc. Khi lần đầu tiên con vắt ngã, là cha mẹ bảo con, ngã rồi, hãy tự đứng dậy. Khi con lần đầu tiên khóc, là cha mẹ bảo con. Đó là cách thể hiện những cảm xúc từ trong tâm hồn, còn học cách điều tiết cảm xúc. Khi con lần đầu tiên cười, là cha mẹ để con hiểu rằng cuộc sống có vô vàng những điều tươi đẹp, ý nghĩa. Khi lần đầu tiên con có cảm giác bất lực, là lúc con học cách kiên cường đối diện như thế nào. Gia đình là cái nôi của xã hội, là nơi trẻ sẽ nhận được sự giáo dục đầu tiên, là học đường đầu tiên của một con người. Cha mẹ là người thầy đầu tiên, là người thay buổi sơ khai lúc con mới ra đời, là người thầy khai sáng cho con. Đó là những cái đầu tiên mà không gì có thể thay thế nổi. Vì thế, đặc điểm trong giáo dục của cha dành cho con có tính sớm nhất, tính khai sáng. Trẻ con tới lứa tuổi đi nhà trẻ. Cũng có nghĩa là bước từ môi trường toàn người thân, môi trường gia đình ra xã hội, tiếp xúc với sự vật, con người bên ngoài xã hội. Những chân, thiền, mỹ, ác, giả, xấu trong xã hội đều dần dần đập vào mắt ngay thơ của trẻ. Cho dù cha mẹ có muốn tìm cách cách ly con cũng không được. Bởi vì ngày nay, các phương tiện truyền thông như tivi, báo đài, mạng Internet đều phản ánh kịp thời hiện thực xã hội trên mọi góc độ. Ảnh hưởng tốt có, ảnh hưởng xấu cũng có, trẻ con, nhất là các bé đen trong tuổi đi mẫu giáo, khả năng phân biệt đúng sai thì phi còn chưa có, nhưng độ nhạy cảm thì lại tốt hơn người trưởng thành rất nhiều. Nếu cha mẹ nhìn nhận và hiểu rõ được đặc điểm trên của trẻ, giúp trẻ nhận thức được những phải trái, để trẻ cảm nhận được mặt chính của những chân thiện mỹ, đồng thời hiểu được mặt trái của xã hội là những xấu Ác giả là có thể giúp trẻ tăng cường cảm giác chính nghĩa, đề phòng những cái xấu tiếp xúc với tâm hồn non nớt thơ ngây của trẻ. Thường thì, từ 3 đến 6 tuổi là lứa tuổi tiền đi học của trẻ. Đó cũng là giai đoạn giáo dục sớm, là thời kỳ phát triển thể chất và tâm lý quan trọng nhất của con người. Vì thế mà cha mẹ cần làm tốt cái gọi là giáo dục khai sáng. Có câu, bỏ vài nồi nhụm trắng thành trắng. bỏ vào nồi nhuyễn vàng thanh vàng. Thời kỳ nhi đồng là thời kỳ bé bắt đầu được nhượm rất nhiều các kỹ năng cơ bản của con người đều được hình thành trong giai đoạn này. Ví như là biểu đạt về ngôn ngữ, các động tác cơ bản, các thói quen sinh hoạt, tính cách vân vân. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu lấy 17 tuổi làm mốc cho sự phát triển toàn diện 100% về trí lực của trẻ thì tới 4 tuổi trẻ đã đạt được 50% từ 4 đến 8 tuổi thêm được 30% từ 8 đến 17 tuổi thêm 20% nữa Như thế, có thể thấy trước 5 tuổi là giai đoạn phát triển trí lực nhanh nhất đồng thời cũng là giai đoạn tốt đẹp để tiến hành giáo dục sớm về trí lực trong đó, giáo dục của cha mẹ, của gia đình là vấn đề then chốt Tuy nhiên, không phải giáo dục buổi ban đầu càng sớm càng tốt Giáo dục buổi ban đầu với trẻ là một quá trình khoa học. Quá sớm hoặc quá muộn, đối với sự phát triển trí lực và bồi dưỡng tư duy nhận thức đều bất lợi. Nếu giáo dục trẻ quá sớm, sự phát triển về tâm lý trí lực của trẻ chưa đến độ có thể hiểu được, thì vừa không có kết quả, lại vừa khiến trẻ nảy sinh ác cảm, sợ hãi với việc học và nhận thức. Rất nhiều bậc cha mẹ vì muốn con sớm biết chữ, muốn con tiến bộ sớm, nên đã tạo ra áp lực rất lớn cho con, mà có thể đó là căn bệnh tự kỷ mà ngày nay không hiếm gặp ở con trẻ. Việc giáo dục khai sáng cho con có thể thấy ở khắp mọi nơi, nhất là giáo dục của người cha với con, giống như ví dụ dưới đây. Trên đường phố tắc nập đông người, người xe nườm nượp, một lái xe taxi trong lúc dừng xe tại bến đã chỉ cho con trai mình một tòa nhà và nói: "Con trai, xem kìa, Kìa là bệnh viện nơi con chào đời đó. Cậu bé bên cạnh chừng 2, 3 tuổi nhìn lên bệnh viện đó, ngạc nhiên. Bệnh viện? Ừ, đó là nơi con đến với thế giới này đấy. Thế giới? Ồ, con còn nhỏ quá. Sau này lớn lên, cha sẽ giải thích cho con. Đó là một cảnh hết sức bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Bất luận là trên đường, trên xe hay trên tàu, Cha mẹ đều có thể dạy con, chỉ cho con tắm biển đường, xem tivi, nhận biết địa điểm, vuông vàng các hình thức giáo dục con từ rất sớm. Điều đặc biệt của người cha trong câu chuyện trên đó là một tài xế taxi. Vì thế, chỉ có thể tranh thủ dạy con lúc đang dừng xe lại. Không phải người cha nào cũng sẵn gia thế giàu có, học vấn phong phú, vào hết đều chỉ âm thầm cố gắng hết sức dạy con từ những điều nhỏ nhất. dạy con tích lũy từng chút một để tạo ra một con đường bình an ổn định cho con trưởng thành. Đứa trẻ con người lái taxi đó, sau này, khi đã nhận được rất nhiều các loại hình giáo dục, khi đã học đầy chữ nghĩa liệu có còn nhớ lại lúc người cha tranh thủ dạy mình từng chút, hy vọng là đứa trẻ đó sẽ nhớ. Bởi vì, cho dù chỉ là những dạy dỗ rất nhỏ buổi ban đầu đó, cũng đã là một hạnh phúc lớn lao. Sự giáo dục buổi đầu của người cha Được bắt đầu từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất, là sự kế thừa văn hóa truyền thống, là biểu hiện cái tâm của người làm cha, làm mẹ, một tình yêu vô bờ bến dành cho con cái. Tình yêu đó đều có sẵn trong mỗi con người. Sau khi trẻ chào đời, từ nhỏ tới lớn, phần lớn thời gian là sinh hoạt trong gia đình, sớm sớm chiều chiều đều nhận được sự dạy dỗ của cha mẹ. Sự giáo dục đó bao gồm cả vô ý và cố ý. có kế hoạch và không có kế hoạch, tự giác và không tự giác. Nhưng cho dù là giáo dục con theo phương cách nào vào thời điểm nào đều là cha mẹ, thông qua ảnh hưởng từ ngôn ngữ tới hành động để dạy con, từ lấy mình làm gương cho con, cách giáo dục đó tạo ra ảnh hưởng và là quy phạm cho trẻ từ thói quen sinh hoạt, phẩm chất đạo đức tới cách nói năng hành động. Những điều đó có sức ảnh hưởng ngầm rất lớn, theo trọn cả đời người. Nên có thể nói, sống đến già, học đến già, nên tác giả gọi các bậc cha mẹ là người thầy trọn đời. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, người cha làm người thầy khai sáng còn có tính quyền uy. Tính quyền uy là sự thể hiện quyền lực và yêu lực của người cha đối với con trẻ. Sự tồn tại của gia đình được xác lập dựa trên mối quan hệ huyết thống. giữa cha mẹ và con cái, quan hệ nuôi dưỡng, quan hệ tình cảm. Trẻ con trên phương diện luân lý đạo đức và đời sọc vật chất đều có tính ỷ lại rất lớn vào cha mẹ, là thêm tính đồng nhất về lợi ích cơ bản của các thành viên trong gia đình. Những điều đó khiến cha mẹ có uy quyền rất lớn đối với con. Vì thế mà sự dạy dỗ của cha mẹ rất dễ khiến con cái chấp thuận và phục tùng. Cha mẹ sử dụng hợp lý điều này sẽ rất có lợi cho sự hình thành thói quen về phẩm chất đạo đức tốt đẹp ở trẻ, đặc biệt là khi trẻ đang ở lứa tuổi mậu giáo. Sự giáo dục của người cha với con trong giai đoạn này có hai mặt quan trọng. Một mặt, người cha là người bảo hộ cho sự an toàn của con. Mặt khác, cha là người thầy đầu tiên của con. Yêu quả của việc cha giáo dục con như thế nào? là nằm ở sự xác lập tính uy quyền của cha. Sự xác lập quyền uy ấy còn được dựa trên cơ sở tôn trọng của trẻ chứ không phải là sự áp chế. Một người cha sáng suốt để hiểu tính quan trọng của việc xác lập quyền uy lại càng hiểu hơn việc xác lập quyền uy ấy không phải là cường ép, bắt buộc, chủ quan mà là sự vận dụng nhuồn nhuyễn các phương pháp, cương, nhu. Hai nhỏ Người thay khai sáng cần có tính cảm hóa. Sự mật thiết và tất nhiên trong mối quan hệ huyết thống giữa cha mẹ và con cái khiến những tình cảm yêu thương của cha mẹ có tính cảm hóa rất lớn tới trẻ. Trẻ con thường lĩnh hội sâu sắc các ý nghĩa, cự chỉ, lời nói của cha mẹ. Khi xảy ra chuyện, trẻ thường có thái độ tán đồng với cha mẹ. Khi cha mẹ vui mừng, trẻ cũng cảm thấy hân hoan, bóng khởi. Khi cha mẹ biểu lộ bất an, bật dọc, trẻ cũng thường không vui, vì thế mà trẻ con rất dễ bị ảnh hưởng từ cha mẹ, nhất là giai đoạn mẫu giáo. Nếu cha mẹ thường hành động theo cảm tính, hay buồn vui cáo bẳng bất chợt, sẽ khiến trẻ cũng tự nhiên hấp thu những điểm yếu này. Nếu khi xử lý bất ngờ một tình huống nào đó, mà người cha bộc lộ lo lắng sợ hãi, giải quyết không kịp thời, sẽ có ảnh hưởng bất lợi tới trẻ. Nếu người cha hành động ổn định, trăm tỉnh, cũng sẽ khiến trẻ có cảm giác bình an, yên lành. Như thế sẽ có tác dụng tích cực tới việc bồi dưỡng tâm lý cho trẻ. Ba nhỏ, người thầy khai sáng còn có giáo dục kịp thời cho trẻ. Quá trình giáo dục con buổi ban đầu của cha mẹ được bắt đầu từ hành động nhỏ bé, riêng biệt nhưng cần được tính toán kịp thời. Có câu, hiểu con trai không ai bằng cha. Hiểu con gái không ai hơn mẹ, vì cha mẹ và con cái thường xuyên bên nhau, nên cha mẹ chỉ cần thông qua những điều nhỏ nhặt, thoáng qua như ánh mắt trẻ, hành động cơ thể của trẻ, nhất cử, nhất động là đã hiểu được tình trạng, tâm lý của con. Phát hiện ra những vấn đề đang tồn tại trong con, từ đó mà có những uống ngắn, giáo dục kịp thời, tuyệt đối không nên để cho các vấn đề tồn tại đến ngày hôm sau. Còn phải loại bỏ hoàn toàn các yếu tố bất lợi, chỉ vừa mới manh nhà trong trẻ. Cuộc sống chính là giáo dục, giáo dục từng chi tiết nhỏ nha nhất là giáo dục vụi ban đầu. Chỉ có người thầy khai sáng đầy chuẩn mới có thể đào tạo nên những con người ưu tú mà thôi. Hai, cùng làm những việc con thích Nên để con làm những việc con thích, sự bao bọc quá của cha mẹ là một trong những nguyên nhân chính hình thành tính cách yếu đuối của trẻ Đọc tiêu đề này sẽ có nhiều người đặt câu hỏi Sao lại để trẻ làm những việc trẻ thích? Những việc nào sẽ là việc trẻ thích đây? Bởi vì có làm những việc mình thích thì mới thấy vui Nên những việc trẻ thích làm thì đương nhiên sẽ khiến trẻ vui Thiên nhiên mỹ lệ và kỳ bí, trong nó ẩn sau vô vàng các kiến thức. Có thể nói, tự nhiên chính là người thầy vĩ đại nhất, vì thế không nên để trẻ xa cách người thầy đó. Cuối tuần, có thể đưa con đi thưởng thức thiên nhiên. Khi trẻ thâm nhập vào thiên nhiên, cảm nhận được vẻ đẹp mê hồn và bí ẩn của thiên nhiên, trẻ cũng sẽ học được thêm khả năng quan sát và giác quan nhạy bén, trí tưởng tượng cũng phong phú hơn. Nhận thức về thế giới tự nhiên Cũng như kiến thức về các loài sinh vật Càng lúc càng chi tiết hơn Hơn nữa, khả năng thưởng thức cái đẹp Càng ngày càng tốt hơn Đồng thời, thiên nhiên diễm lệ Còn lưu giữ lại rất nhiều các ký ức đẹp Đó là một tài sản vô giá Con gái y của tôi Sau một ngày dạo chơi Đã ghi lại cảm xúc hái táo Cảm giác vui chơi khi ngồi trên tạo lượng Từng hàng từng hàng chữ đều có thể cảm nhận được niềm vui sướng. Những ký ức tốt đẹp đó là những chất liệu nuôi dưỡng tâm hồn cả đời người. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, thỏa mãn niềm vui sướng của trẻ. Cuộc sống của trẻ trong lứa tuổi mẫu giáo rất phong phú, muôn màu sắc, đầy ấp sự kinh ngạc và vui sướng. Chỉ xin lưu ý một chút, các ông bố cần đọc những điều trẻ chú tâm qua lời nói. Cựu chỉ của trẻ Khi trẻ đi trên vỉa hè, chúng sẽ tập đếm những viên gạch hồng, như ra một hồi, sẽ đếm nhầm và cười phá lên rồi bắt đầu lại từ đầu. Trẻ có thể đi siêu vẹo, hoặc nhảy chân sáo rất lâu mà không mệt, có thể với người lớn, đó là một việc hoàn toàn vô vị. Nhưng nhìn nét mặt hân hoang của trẻ, có thể đoán được tại sao trẻ lại có thể vui vẻ mà không chút mệt mỏi như thế. Cũng có khi trong đám cỏ, chỉ phát hiện ra một con côn trùng. Vì thế mà bất cứ thứ gì tìm được trong đám cỏ, đều có thể trở thành chủ đề mới mẻ. Cha mẹ và con cùng vạch cỏ và tìm kiếm, có khi chỉ là một cọc cây. Ôi, xem cha tìm được gì này. Cũng có khi thở dài vẻ buồn bã. Ôi, tìm lại xem, có gì nào. Sao lúc tìm kiếm kho báo như thế? trẻ sẽ tìm được chiếu nội phẩm một vài cái cành đã mục một vài xét côn trùng đã khô có thể không phải là những thứ có ý nghĩa nhưng trên nét mặt trong ánh mắt trẻ cha mẹ có thể đọc thấy hai chữ vui vẻ đó chính là điểm mấu chốt của việc cứ để mặt trẻ làm những gì trẻ thích khiến trẻ được vui sướng và có kết quả hai nhỏ cùng chung hưởng niềm vui của con Nhà văn nổi tiếng Chu Tự Thanh từng nói, nên để trẻ va vấp trên những con đường lớn, không nên để trẻ giống như những chú gà con suốt ngày nép dưới cánh gà mẹ, như thế sẽ không bao giờ khá được. Nên để kệ cho con làm những việc con thích, sự bao bọc quá của cha mẹ là một trong những nguyên nhân chính hình thành tính cách yếu đuối của trẻ. Có những vật cha mẹ không để cho con làm bất cứ việc gì, để con hưởng thụ cuộc sống bằng lặng. Yên ổn, tức mất cơ hội được thể hiện của con, quần áo có người mặc, cơm có người bón, làm mất đi tính tự lập của con. Cha mẹ muốn rèn con thành người trưởng thành, việc đầu tiên nên làm là khuyến khích con làm tất cả những việc có thể tự làm được, để con tự học cách lo cho cuộc sống của mình. A.A. được 5 tuổi đã chủ động yêu cầu mẹ cho giúp việc nhà, trong đó khâu đột phá nhất chính là nấu cơm. A.A. thường nghe vợ chồng tôi kể chuyện lúc còn rất nhỏ đã biết nấu cơm, nên rất muốn thử. Có điều, vì lo ngại hơi than không tốt, nên dù con đã xin giúp vài lần mà chúng tôi chưa đồng ý. Nhưng bé thường giúp chúng tôi làm những việc khác, như nhặt rau, rửa rau, vân vân, Có khi thấy cha mẹ băng bận nấu cơm, bé chạy tới. Cha ơi, để con giúp cha một tay nhé. Sau đó, Bé không cam tâm làm phụ bếp, mà muốn tự mình nấu một bữa. Sau ngày sinh nhật 8 tuổi, dưới sự giám sát của tôi, bé tự nấu cơm. Có điều là mọi thứ đều khét lẹt. Sau đó không lâu, y học làm món bánh mật ong trên tivi nên lại đề nghị được vào bếp. Lần này thì mẹ bé chỉ đạo, bé lấy bột, đường, sữa, trứng gà, mật ong, trộn đều rồi cho vào chảo rán. Khi rán bánh, sơ ý nên bị bỏng khá rát tay. Có điều vẫn chịu đau cố làm tiếp. Khi món bánh hoàn thành, Ngày bé hoan hỷ kêu lên, Ăn bánh nóng nào! Trong giống hệ kiểu anh hùng, Cả nhà đều vui vẻ thưởng thức món bánh của bé. Ba nhỏ, cho bé chút tự do về tâm hồn. Cho dù thời thơ ấu của tôi rất cực khổ, Nhưng tâm hồn tôi lại rất tự do, Quá trình trưởng thành của tôi không bị trói buộc. Chính vì không có áp lực về học hành, không có hàng đóng bài tập đời giải quyết, không chịu áp lực của việc cha mẹ trong mong thành tài, nên tôi hoàn toàn tự do phát triển, vui chơi với bạn bè và chơi những trò con trẻ mà tôi thích. Tôi có thể lên núi tới tối mới về nhà, hoàn toàn không giống với trẻ con bây giờ. Cho dù tan học rồi, vẫn phải vùi đầu vào bài vở. Tôi có thể lăn lộn trên đất, không giống với trẻ con bây giờ, vì cha mẹ giữ rịch lấy, vì sợ bẩn vườn áo, sợ va này bắp nọ. Vì thế mà trẻ mất tự do. Tôi có thể nô đùa phía sau sân khấu kịch, không giống như trẻ bây giờ, cho dù đó là cuối tuần vẫn bị cha mẹ đưa đi học thêm đủ các lớp. Trong đô thị toàn kiến trúc sắt thép, sống trong những cái nhà như cái lồng. ước mong về các hoạt động ngoài trời của con người càng ngày càng yếu ớt nên các hoạt động bên ngoài của trẻ cũng tự nhiên ngày càng bị hạn chế và hoạn thúc ngoài trừ nguyên nhân khách quan là do môi trường tự nhiên ngày càng bị thu hẹp lại một trong những nguyên nhân chính khiến trẻ bị mất đi quyền lợi được tự do vui chơi bên ngoài lại đến từ tư tưởng của các bậc cha mẹ vì gia đình nào cũng chỉ có từ 1 đến 2 con nên mở miệng ra là sợ này, sợ nọ. Sợ buông tay ra là con ngã, chỉ muốn một ngày 24 tiếng theo sếp bên con. Lo rằng cho con ra ngoài chơi, nếu ngã, hoặc xảy ra chuyện lớn thì làm thế nào? Hơn nữa, ra ngoài chơi lại rất mệt, lại có gió, bụi, vân vân Vì thế để con trong nhà, cha mẹ sẽ yên tâm hơn nhiều. Bống nhỏ Để con thuộc về thế giới niềm vui của mình, Vì để con thuộc về thế giới niềm vui của con, nên tôi cứ kệ để cho AA vui chơi những trò mà bé thích. Đương nhiên là phải chơi vui an toàn. Tôi kiên trì tâm niệm một điều. Trong quá trình phát triển của trẻ, vui chơi là điều không thể thiếu. Vì thế mà không chỉ để cho trẻ vui chơi, mà còn phải vui chơi càng rộng càng tốt. và con rất nhiều điều mà một đứa trẻ muốn có được từ cha mẹ của chúng. Còn sách Cochsachnoi.com.vn mời quý thánh giả tiếp tục lắng nghe. Mục 3. Con dự tính hiếu kỳ cho trẻ. Xét từ góc độ nuôi dưỡng trẻ, một bộ quần áo bẩn, một món đồ chơi bị hư, so sánh với sự phát triển một đời của trẻ thì có thắm tháp gì? Tính hiếu kỳ là suối nguồn cho hứng thú học tập của trẻ. Hiếu kỳ, hay hỏi, hiếu động, khép vọng tìm hiểu thế giới thông qua sự khám phá của bản thân chính là những thiên tính của trẻ. Đối với các sự vật, hiện tượng mới mẻ, bản năng của con người là tìm hiểu và khám phá. Với trẻ vừa mới chập chẩn tiếp xúc với nhân thế, thế giới xung quanh đều rất xa lạ, đều rất mới mẻ và thần bí. Trong tâm hồn trẻ đầy ấp khép vọng tìm hiểu, khám phá, tính hiếu kỳ quý giá đó, Chính là những đốm lửa trí tuệ của trẻ và là động lực thúc đẩy trẻ học tập. Các nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một người đầy lòng hiếu kỳ có thể duy trì khát vọng mạnh mẽ. Trong quá trình đó, được hưởng những niềm vui, những niềm vui đó lại kích thích người đó tiếp tục khám phá, nghiên cứu, thúc đẩy sự phát triển của trí lực. Tính hiếu kỳ giống như một chiếc xe có những tính năng ưu việt trên đường đua luôn dẫn đầu. Với con trẻ, bè sẽ nhận ra là trẻ có thể hỏi liên tục không ngừng nghỉ, có thể gây ra rất nhiều sự cố. Nếu chúng ta bình tĩnh xem xét, thì sẽ nhận ra đó là do tính hiếu kỳ về thế giới của trẻ mà thôi. Rất nhiều bọt cha mẹ, để tránh con gây ra chuyện, nên con vừa nghịch đã nhắc, không trèo, con. Cẩn thận, vỡ bây giờ. Đừng chạm vào, nguy hiểm. hay... Con làm cái gì đấy? Đi ra, ở đây không có cái gì cho con đâu. Thiên tính hiếu kỳ ở trẻ, biết định niềm hứng thú của trẻ khi lần đầu tiên trông thấy vật gì đó, nên trẻ có nghịch ngợm cũng là điều đương nhiên. Lúc này, cha mẹ nên làm người hướng dẫn, giúp con tìm hiểu với điều kiện là phải an toàn, nên để con hoàn toàn thoải mái tự do, để tránh tinh thần khám phá vừa mới xuất hiện ở trẻ đã bị dập tắt. Xét từ góc độ nuôi dưỡng trẻ, một bộ quần áo bẩn, một món đồ chơi bị hư, so sánh với sự phát triển một đời của trẻ thì có thấm tháp gì? Trẻ con vừa bắt đầu cuộc sống rất mới mẻ, nên rất hiếu kỳ, nếu bó buộc trẻ quá mức, sẽ hủy nhiệt mất tính sáng tạo và khám phá ở trẻ. Trẻ thương hay chỉ này nọ, hỏi là cái gì, rồi chuyện gì sẽ xảy ra, đó là biểu hiện của tính hiếu kỳ cực đại của trẻ. về một vấn đề gì đó, cho dù đó chỉ là những thứ mà người lớn cảm thấy rất bình thường. Có điều không nên xem nhẹ những ý tưởng khác lạ của trẻ, bởi ở đó có thể tiềm ẩn những khả năng không ngờ tới. Tác giả trong quá trình nghiên cứu về động lực của các nhân sĩ phát hiện ra rằng động lực của họ đều là sự hứng thú mới mẻ đối với tri thức. Nghĩ là lòng hiếu kỳ, nên sự hiếu kỳ là then chốt. Để con người gặt hái được trí tuệ, duy trì tính hiếu kỳ cho trẻ chính là duy trì niềm hạnh phúc trong tương lai của bé. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, duy trì tính hiếu kỳ của trẻ Chuyện kể là dùng nghệ thuật ngôn ngữ để diễn đạt. Trong chuyện có nội dung, có tình tiết, hình tượng sinh nọng, thường trẻ nào cũng thích nghe. Chuyện không chỉ làm phong phú trí thức của trẻ, mối rộng tầm nhìn cho trẻ, để trẻ qua đó mà hiểu được các triết lý nhân sinh và giá trị quay nhân loại. Hơn thế, con phát triển tính hiếu kỳ ở trẻ, làm phong phú thêm trí tưởng tượng, từ đó mà có tác dụng kích thích trí óc của trẻ. Tôi thường kể chuyện cho con gái y y nghe. Thường là tôi vừa kể, con gái vừa hỏi. Kể cả khi ra khỏi nhà cũng vậy, hầu như nghe thấy gì trẻ đều hỏi nấy. Tôi không hề trách EA mà còn nhẫn nài giải thích để duy trì tính hiếu kỳ cho bé. Kết quả của những điều đó là ai tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ngoài sức tưởng tượng như là ghế ba chân, bàn 5 chân. qua đó, có thể thấy sự tư duy sáng tạo và tinh thần khám phá của bé đã được phát triển rất tốt đẹp. Hai nhỏ, tích lệ tinh thần khám phá tích cực, hiếu kỳ, hiếu động. Hiếu hỏi là những thiên tính của trẻ, cha mẹ nên hết sức duy trì điều đó, đồng thời cho con sự tự do để con có thể hoàn toàn tự do phé truyện tí tưởng tượng. Cho dù những điều tưởng tượng đó vô cùng kỳ quái, cũng không nên hồ đồ cho nó là bỏ đi, mà nên tìm hiểu cách tư duy của trẻ, nhẫn nài giải đáp, cùng thảo luận với con hoặc đưa ra các vấn đề để con tiếp tục tìm tòi suy nghĩ. Khi trẻ làm vỡ cái bình sữa, nhìn dòng sữa từ từ chạy ra. Khi trẻ chơi ô tô vừa kéo vừa đẩy, hoặc tháo tung đồ ra, rồi lại muốn lắp vào cho ô tô chạy lại. Khi trẻ đi trong công viên, phát hiện ra đám hoa lá đen rêu vui trong gió, và chăm chú đứng nhìn. Đó đều là những lúc mà tính hiếu kỳ ở trẻ đang bộc lộ, là biểu hiện muốn khám phá, tìm hiểu thế giới còn xa lạ xung quanh. với trẻ Tất cả đều là mới lạ đều đáng được tìm hiểu. Lúc đó, cha mẹ không nên coi nhẹ hoặc phủ định hành vi học hỏi hoặc khám phá ở trẻ, mà nên tinh tế tiếp thêm cho con trẻ sự tò mò, cố gắng quay sát thế giới theo ánh mắt con trẻ, cùng con khám phá những điều mới lạ, tìm hiểu các điều mới mẻ, cùng thảo luận, chuyện trò và đưa ra các kết luận. Do vậy, cùng với sự trưởng thành Lòng hiếu kỳ của con người dòng mai một, con người bắt đầu trở nên không quan tâm tới thế giới xung quanh, không còn mong muốn tìm hiểu và khám phá. Thường người lớn không thể hiểu nổi các hành vi nghịch ngợm của trẻ, chứ cho đó là biểu hiện của việc trẻ còn bé. Chưa biết gì, nên thường hay trách mắng vô lý, mà đâu có ngỡ rằng, thông qua sự nghịch ngợm đó, trẻ đang thể hiện sự khám phá của bản thân. Những thô bạo, hiểu nhầm, coi nhẹ, hay can thiệp của người lớn đều khiến trẻ bị tổn thương. Cứ lâu dài như thế, sẽ khiến trẻ mất hứng thú tìm hiểu thế giới xung quanh, trở nên chậm chạp, thiếu linh hoạt, không còn mong muốn mãnh liệt được tìm tòi khám phá nữa. Một kết cục như thế là điều mà không bật cha mẹ nào muốn. Bà nhỏ, tạo cho con các cơ hội động não, đồng chân tay. Đặc điểm của trẻ là rất hiếu động, lại bắt chước giỏi. nên cha mẹ hoàn toàn có thể để cho trẻ vận dụng tối đa các dụng cụ xung quanh, tận dụng năng lực quan sát của bản thân để trẻ được thụ hưởng cảm giác thành công và vui vẻ. Trẻ sẽ vô cùng phấn khích với những dạy do chính bé tự nghĩ ra và tự làm ra, vì những hoạt động đó có lợi cho việc kích thích tính hiếu kỳ của trẻ phát triển, nên có lợi cho việc bồi dưỡng trẻ học tập sau này. Trẻ con Do bạn tính hiếu kỳ nên thường hay hỏi nhiều, nhưng có một số bậc cha mẹ lại nói, sao con hỏi nhiều thế, mệt quá. Vì thế mà tính hiếu kỳ của trẻ sẽ dần biến mất. Trong khi đó, chúng ta hoàn toàn có thể chú ý lắng nghe các câu hỏi của trẻ, thích cực khai phá tính hiếu kỳ của trẻ, vung đắp khả năng tư duy độc lập của bé, cho bé các cơ hội được suy nghĩ và làm việc. Như thế, Năng lực sáng tạo của bé sẽ được phát triển mạnh hơn nhiều. Bốn nhỏ, dẫn dắt con suy nghĩ tích cực. Trong một xã hội mà thông tin phát triển thần tốc trẻ em giao tiếp rộng rãi, tiếp thu các sự vật mới mau lệ, tính hiếu kỳ cao, tính đập lập suy nghĩ, dám hỏi, đó là một chuyện tốt. Nên khi thấy con có hứng thú với sự việc gì, nên tận dụng ưu thế đó. Héo léo khơi gợi suy nghĩ tích cực của con vôi đắp cho tính hiếu kỳ và tinh thần ham hiểu biết của trẻ có thể như là “ con nghĩ xem vì sao lại thế? Khi trẻ con hỏi cha chuyện gì đó người cha không nên trả lời con đơn giản qua lo cho con biết sẵn câu trả lời không bao giờ bằng với việc để con tự nghĩ ra xem vì sao? Ví dụ như khi con hỏi buổi tối ra ngủ ở đâu, Người cha không nên trực tiếp trả lời mà có thể cùng con trao đổi xem gà có thể ngủ ở những nơi nào. Khi con hỏi, màu xanh lam và màu vàng trộn với nhau thành màu gì? Người cha không nên trả lời đơn giản là màu xanh lục mà có thể nói, Ồ đúng rồi, sẽ thành màu gì nhỉ? Như thế sẽ dẫn dụ trẻ suy nghĩ và từ đưa ra kết luận, đồng thời, Bạn có thể thông qua các cách khác nhau để khách lệ tính hiếu kỳ, ham hiểu biết các sự vật của trẻ. Là một người cha, chúng ta nên trả lời cho tốt các vấn đề mà trẻ nêu ra, không nên tùy tiện đưa ra một đáp án. Như thế không chỉ làm tổn hại tới tâm hồn non nước của trẻ, mà còn làm mất đi hứng thú của trẻ. Ngược lại, nếu câu trả lời của các ông bố vừa sinh nọng lại vừa hoạt bát, thì đã là sự trợ giúp vô hình cho tính hiếu kỳ của trẻ rồi. Năm nhỏ, không được làm tổn hại tới tính bách cực của việc trẻ ham hỏi. Là một người cha, khi tiếp xúc với con trẻ, không nên cho rằng con trẻ vẫn còn khờ khạo, càng không nên nói, con vẫn còn nhỏ, đợi khi nào lớn sẽ biết. Kỳ thực việc trẻ đưa ra các câu hỏi chính là vì kiến thức, kinh nghiệm của trẻ chưa đủ và tính hiếu kỳ khiến trẻ nảy ra muôn vàng các câu hỏi. Nếu cha mẹ xử lý không thỏa đáng thì đốm lửa ham hiểu biết trong trẻ sẽ dần bị dập tắt. Chúng ta nên tôn trọng lòng tự thôn trên các phương diện tri thức, năng lực, phán đoán của trẻ, học hỏi biểu lộ sự khiêm tốn trước trẻ để trẻ có không gian phát triển năng lực tự tư duy của bản thân. Tuy rằng Mỗi đứa trẻ có một cá tính khác biệt, nhưng tính hiếu kỳ lại là đặc điểm chung ở trẻ. Tính hiếu kỳ là biểu hiện trực tiếp nhất cho tinh thần hay học hỏi của trẻ. Trẻ càng thông minh thì tính hiếu kỳ càng mạnh mẽ. Việc duy trì tính hiếu kỳ cho trẻ không chỉ là lời nói xáo rỗng. Người làm cha phải hiểu được con mình. Nếu trẻ thấy vật gì đó mới lạ và muốn tìm hiểu, mà người cha lại biểu lộ thái độ thản nhiên. Thờ ơ, thì trong lòng trẻ cũng trở nên lành lẽo. Cũng có khi, sự ham hiểu biết của trẻ vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của cha mẹ. Đó cũng là điều hết sức bình thường. Nếu, người cha nhất thời chưa trả lời con được ngay, có thể học hỏi qua sách mở hoặc bạn bè, sau khi biết đáp án thì cho con biết, tuyệt đối không nên mất kiên nhẫn mà nói, lắm lời quá, hoặc là mượn cớ việc này, việc khác. để lãng tránh trả lời con. Cũng có khi cha mẹ sơ xuất nói, có mỗi chuyện này mà con cũng không biết, cũng là điều không nên. Cho dù tính hiếu kỳ của trẻ gây rắc rối, hoặc là làm gì sai, thì cũng nên chỉ bảo con cho chuẩn xác. Tính hiếu kỳ, ham hiểu biết của trẻ trong thời kỳ mẫu giáo, chính là nền móng quan trọng cho sự thành công trong sự nghiệp sau này. Thế kỳ mẫu giáo, là thời kỳ quan trọng trong bước chuyển biến, phát triển từ tư duy hình tượng sang tư duy trừu tượng của trẻ. Nó không chỉ biểu hiện ở sự thay đổi về chất của những phương diện, như là khả năng quan sát, trí tưởng tượng, khả năng ghi nhớ, năng lực chú ý, mà quan trọng hơn là những phẩm chất tư duy lành mạnh, như là tính nhạy bén trong quan sát, sự lâu dài trong trí nhớ, đồ rộng và sâu của sự tập trung. Tốc độ phát triển thành thục về tư duy của trẻ, không chỉ tỷ lệ thuận với thời gian mà còn cần được vung đắp, bồi dưỡng trong cuộc sống thường ngày. Tính hiếu kỳ là bản tính của trẻ, cũng là động lực để trẻ tìm hiểu khám phá hay mới và sáng tạo. Tinh thần sáng tạo giống như đôi cánh rộng lớn, có thể đưa trẻ bay thật cao trong hồ trời tri thức. Cha mẹ vừa duy trì tính hiếu kỳ cho con, lại vừa vung đắp tinh thần sáng tạo cho con. Tỉnh hiếu kỳ mạnh mẽ sẽ thúc đẩy trẻ có hân phấn học tập và chỉ có hứng thú học tập thì trẻ mới cảm nhận được niềm vui qua việc học, việc yêu học và chủ động học tập. 14 bốn, trẻ yêu lao động là đứa trẻ hạnh phúc. Trẻ thiếu ý thức lao động sẽ trở thành kẻ ý lại vào cha mẹ. Hơn thế, không được rèn luyện qua lao động, sau này sẽ rất khó để đảm nhiệm các công việc khi bước vào đời. Lao động là một môn học bắt buộc của con người. Dạy trẻ lao động, cho trẻ cơ hội lao động, cho trẻ có thể cảm nhận được niềm vui qua lao động và hạnh phúc khi được người khác tín nhiệm. Người cha muốn hướng tinh lực của người con mình tới những điều tốt đẹp, thế nên sớm để con có cảm giác yêu lao động, nên để con hiểu được rằng, lao động là cái gốc của hạnh phúc, lười biếng xuyên ăn nhát làm là cội nguồn của mọi cái ác. Có câu, anh đào quá ngon cây khó trồng, ngại khó ngại khổ vườn trống không. Nhưng thứ tốt đẹp chất khoát phải mất công sức, mồ hôi mới có thể gặt hái được. Khi một người hiểu được rằng để có thể có được thứ gì đó là không dễ dàng thì mới biết trân trọng cái mình có, mới biết thế nào là niềm vui và hạnh phúc đằng sau những mồ hôi và nước mắt. Cổ ngữ vậy, có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần tới cho. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ, vì quá yêu con mà coi nhẹ việc giáo dục con lao động, khiến trẻ hình thành nên thói quen không thích làm việc, thậm chí. đến ngay cả việc cá nhân cũng không thể tự mình xử lý. Trẻ thiếu ý thức lao động sẽ trở thành kẻ ý lại vào cha mẹ. Hơn thế, không được rèn luyện qua lao động, sau này sẽ rất khó để đảm nhiệm các công việc khi bước vào đời. Xét từ góc độ cha mẹ, do nhiều người quan niệm, giáo dục và thái độ giáo dục không đúng đắn, nên coi việc sinh và dưỡng con hợp nhất thành sự phát triển đơn nhất về trí lực. mà thiếu đi hẳn ý thức chuẩn xét về vung đáp tính độc lập và yêu lao động cho con. Ví dụ như, cho là con học hành nhiều rồi nên giảm bớt các việc khác, hoặc là có những việc nhà nguy hiểm, sợ con làm lại xảy ra chuyện, hoặc là con càng làm càng hỏng nên thả tự làm còn hơn. Xét từ góc độ của trẻ, do thiếu hẳn sự rèn luyện thiết thực qua các kỹ năng cơ bản khi lao động, nên trẻ không biết làm việc nhà. hoặc làm không tốt, hoặc không thích làm, và tốt nhất là để cha mẹ làm hết. Lời bàn của tác giả Một nhỏ, ở bất cứ lứa tuổi nào, trẻ đều có mong ước được tham gia làm việc nhà. Thật ra, trẻ con giống như người lớn, đều mong muốn thông qua công việc để thể hiện được tính quan trọng của bản thân. Vì thế, bất luận là các việc vụn vặt, không quan trọng đều nên dạy con làm. Qua đó, Trẻ sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc, để trẻ học cách tự giải quyết, đảm nhận một số việc nhà, mục đích là để bồi dưỡng tính độc lập và cảm giác được gia đình tính nhiệm cho trẻ. Thêm nữa là bồi dưỡng cảm giác được xã hội tính nhiệm cho bé. Chúng ta không chỉ để trẻ học được kỹ năng lao động, sống trong đời sống thiết thực, mà quan trọng hơn là bồi đắp tinh thần yêu lao động, chịu đựng gian khó cho trẻ. buôn đắp ý chí kiên cường cho trẻ. Những phẩm chất tốt đẹp đó sẽ có tác dụng tích cực tới phương diện học tập, lao động và sự trưởng thành sau này của trẻ. Lao động khiến trẻ cảm nhận được sự độc lập trong cuộc sống và học tập. Khi đối diện với khó khăn, trẻ sẽ có thái độ tích cực và độc lập. Chính vì thế, các ông bố phải hết sức chú trọng tới việc rèn luyện cho con thói quen lao động. Hai nhỏ nên tôn trọng và bồi dưỡng ý thức tự mình làm và yêu lao động cho trẻ. Vì giai đoạn mẫu giáo, trẻ đã bắt đầu có ý thức độc lập. Bất cứ việc gì, trẻ cũng đều để con tự, nên trẻ không chỉ tự mặc đồ, đi giày dép, rửa mặt, đánh răng, mà con tự giặt tắt, tự sửa một vài đồ chơi, thậm chí là rửa bát hoặc đi chợ. Đối với những ý thức độc lập còn đang manh nha đó, Chúng ta phải tôn trọng và khách lệ. Nếu thường xuyên áp chế ước muốn lọc lập của trẻ, sau này trẻ sẽ có thể trở thành người tiêu cực. Không làm được gì, mọi chuyện đều cần có người giúp đỡ. Cha mẹ nên để con tự xây dựng được niềm tin, để con, con tự làm. Cảm giác con làm được rất quan trọng, bởi vì đó là động lực để trẻ phát triển sau này. Việc trẻ có yêu thích làm việc nhà hay không? Thời gian làm việc nhà dài hay ngắn đều có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển các tính cách khác. Trẻ mà từ nhỏ yêu lao động, thì cuộc sống sau này sẽ vững vàng, hoàn thiện hơn trẻ không thích lao động rất nhiều. Đồng thời, sự nghiệp cũng dễ đạt được thành công hơn rất nhiều. Lao động có ý nghĩa vô cùng to lớn với sự phát triển về thể chất và tâm lý của trẻ. Vì thế mà bồi dưỡng cho trẻ thói quen lao động từ thuở nhỏ. là điều vô cùng quan trọng. Cô gái A.A. của tôi từ 4 tuổi đã bắt đầu tự giặt tóc hoặc áo mỏng. Lúc mới đầu làm, bé lấy nửa muỗng xà phòng để giặt một đôi tóc. Bột xà phòng bắn lên khắp người, nhưng chúng tôi vẫn để bé tiếp tục làm, khuyến khích động viên bé. Khả năng làm việc của trẻ rất lớn. Sau đó, tóc hay quần áo được thay ra, không cần nhắc nhở. A.A. cũng tự giặt ngay. Càng am, Y.Y. lại càng thành thục, giặt càng nhanh. Hiện giờ chỉ mới 12 tuổi mà việc gì Y.Y. cũng tự làm được. Giặt quần áo, nấu cơm, đi chợ, dọn dẹp, quá thật đã giúp đỡ cha mẹ rất nhiều. Ba nhỏ, con để trẻ kiên trì độc lập, không sợ khó khăn. Thật ra, bất cứ một đứa trẻ nào khi học cách tự giải quyết việc đều cảm thấy khó khăn, lật bất tầm tâm. Nhưng ước muốn là một đứa trẻ tốt đã cổ vũ trẻ, giúp trẻ khắc mục khó khăn, kiên trì đến cùng. Tới lúc thành công, điều đó rất có lợi cho việc rèn luyện ý chí của trẻ, tăng cường sự tự tin cho trẻ, đồng thời giúp trẻ cảm nhận được niềm vui sướng khi thành công và biết rằng để đạt được thành công là không dễ dàng gì. Có thể thấy, để trẻ học lao động và tự giải quyết công việc cũng là để trẻ tôn trọng sự lao động của người khác. Tăng cường tính trách nhiệm, thúc đẩy sự hình thành bước đầu của tính độc lập. Trong quá trình rèn cho trẻ tính độc lập, trước tiên cần rõ ràng về ý thức. Nên biết rằng, chế ngoài một tuổi rưỡi là trẻ đã có mong muốn được tự mình làm việc. Việc gì trẻ cũng muốn thử. Có khi, việc muốn làm vượt qua năng lực bản thân, nhưng vẫn rất là hứng thú Chúng ta nên nắm lấy cơ hội đó, chủ động bồi dưỡng cho trẻ năng lực tự giải quyết. Nếu coi nhẹ điểm này và mất thời kỳ này, trẻ sẽ dần có tính cách ỷ lại. Ví dụ, như rất nhiều đứa trẻ khi ngã rồi, không ngồi dậy được mà cứ nằm khóc. Không phải là trẻ không thể đứng dậy được, mà là do đã quen, khi ngã thì có người tới kéo dậy rồi. Vì thế, mà các bọn cha mẹ nên để trẻ phải có ý thức tự làm việc trước, rồi sau đó mới rèn luyện cho con. Ví dụ, như để trẻ làm các việc như Tự mặc quần áo, thu dọn đồ chơi Một người cha nên cổ vụ con khắc phục khó khăn Kiên trì để trẻ tự làm việc Cho dù trẻ có gào khóc thế nào Cũng không được mềm lòng, nhượng bộ Nếu người cha cư xử cảm tính Không những khiến con không dũng cảm Không thể khắc phục khó khăn Không chấp nhận sự tôi rèn Mà ngược lại Chỉ khiến con yếu đuối và khiếp sợ mà thôi Bốn nhỏ nên tạo ra các cơ hội cho con. Khi trẻ muốn xới cơm, chỉ cần chú ý để không bị bỏng là được. Khi trẻ muốn rửa bát, không nên ngại bát vỡ, mà nên động viên, cổ vụ trẻ. Con muốn quét nhà, thì nên chỉ con cách quét thế nào. Tóm lại, nên tạo ra đủ các cơ hội cho trẻ làm việc thật, giải phóng chân tay cho trẻ, để trẻ có thể tự tin làm việc. Nếu không cho con cơ hội, thì không thể nào có thể giúp con nâng cao năng lực. Không có người nào mới sinh ra là đã biết làm mọi việc. Làm cha mẹ không nên vì quá yêu thương, sợ con đau mà giúp con làm mọi việc. Cũng không nên cho rằng con còn nhỏ nên không cần vội. Con lớn hơn chút nữa sẽ biết, lai càng không nên vì con làm chậm hoặc làm hỏng mà không cho con cơ hội rèn rũa thực tế. Việc gia đình giáo dục con lao động không đúng, và không chuẩn xét ngay từ đầu, là một trong những nguyên nhân quan trọng hình thành nên tính ẩy lại, người biến ở trẻ. Ngày nay, rất nhiều cha mẹ khi dạy con đều nói, con không lo học tốt, sau này không kiếm được việc, chỉ có đi làm công nhân, người biết rác. Như thế, trong tìm ý thức của trẻ, sự việc có tượng rằng, những công nhân chân tay, thể lực là không vinh quang gì, nên để người khác hầu mình. chứ đừng để mình hầu người khác. Tại nhà trẻ, giáo viên thường dạy trẻ tự ăn cơm, mặc quần áo, xếp ghế, sửa đồ chơi, làm những việc đơn giản. Tới khi về nhà, trẻ muốn làm gì đó, cha mẹ thường nói, ra ngoài, bé thế mà làm được gì? Như thế làm tổn hại tới hứng thú làm việc của trẻ. Lại có rất nhiều gia đình cho rằng, nhiệm vụ duy nhất của trẻ là học tập. Chỉ cần học tốt là mọi thứ sẽ tốt, nên thường nói, chỉ cần con học tốt thôi, không cần làm việc gì khác. Cũng có gia đình khá giả, nên có người giúp việc. Thành ra, trẻ con cho rằng, chỉ cần có tiền là có thể thuê người khác làm thay mình. Có những trẻ, việc nhà không biết làm, mà ngay cả việc học cũng phải thuê người khác. Năm nhỏ, nên để con tham gia lao động công ích. Điều đó không chỉ giúp trẻ có ý thức trách nhiệm với xã hội Mà con tránh được hiện tượng Xuyên ăn nhát làm Đồng thời Chuy trì mối quan hệ tốt với người khác Nên giáo dục lao động cho trẻ càng sớm càng tốt Nhất là khi trẻ có mong ước được làm việc nhất định Cha mẹ nên tích cực cổ vũ con Có những chỉ dẫn cụ thể Cho dù con không làm tốt Cũng không được la mắng Trước hết Con giáo dục con có ý thức lao động Rồi dân dần sẽ có hành động cụ thể Lao động là môn học bắt buộc với trẻ Vì cuộc đời của trẻ Cha mẹ giúp quá phải riêng cho con có thói quen lao động từ nhỏ Với những việc trẻ có thể tự làm Không nên giúp con Nên cho con cơ hội phát triển năng lực bản thân Để con tự làm những việc mình có thể làm Việc gì không biết có thể học Chỉ có như thế Con cái chúng ta mới có thể phát triển lành mạnh được Nếu bạn quả thật yêu con mình, nên riêng con có thói quen yêu lao động. Hèn ngày để con tự làm cách việc có thể làm, để con cảm nhận được niềm vui và sự trưởng thành qua lao động. Đã trải qua năm mục đầu tiên của sách và là những điều cần thiết mà bạn phải dành cho con trẻ của mình. Con sách nói.com.vn Xin mời quý thính giả lắng nghe những đoạn tiếp theo của chương này trong phần sau.